Ma kiệu Tứ đại gia bộc một chiều thất bại Bốn người đưa mắt nhìn nhau Dịch chuyển thân thủ Bình khí trong tay múa vù vù bùng nổ Chiều thứ nhì Bốn người hợp lực lại sắp phát tát ra Chỉ ngay trong kiệu chuyển sang một tiếng thở dài Ta chỉ là muốn chóc náo phàm nhân Các người tại sao lại phải khổ ải như vậy Hãy đến xuân thủy đột nhiên quát lên một tiếng Dừng lại Y đã nhận ra người trong kiệu hồi nãy đều có muốn giết tứ đại gia bộc chỉ bất quá đó là nhất tay một cái tứ đại gia bậc thần hình dựng lại thân người của y đột nhiên biến thành một luồng tiếng giết sắc bén người là người không thể nào biến thành âm thanh hắc liên xuân thủy vụt hóa ra một luồng gió giết chói lõi đây là bởi vì y cùng với cây thương trên tay đã hợp lại thành một giống như là một cây cung khổng lồ phát ra một mũi tên không thể nào ngăn cản được một thương của hắc liên xuân thủy đã thủ sẵn từ lâu tới giờ mới đâm sộc ra người của y đã trở thành một bộ phận của thương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 trong kiệu tối hù, có một người mặc áo dài trắng ngồi bên trong, còn chưa nhìn rõ mặt mũi, người đó đã rửa tay lên. tay trắng nhợt, bàn tay trắng nhợt, ngón tay trắng nhợt, ngón tay kẹp đao trắng ngợt, sáng ngời. Đào còn trắng hơn nữa, trắng hơn tuyết, lưỡi đào sáng loáng, đao quang vẫn còn sáng hơn nữa, đao quang chói lọi loáng mắt Hắc Liên Xuân Thủy, mũi đao sát đá đó đã đến giữa hai mắt của Hắc Liên Xuân Thủy, Hắc Liên Xuân Thủy hú dài một tiếng. Không tính tới đả thương ai, thân mình bắn thẳng lên, vọt lên trên không trùng. Đào đã quăng hụt. Hắc Liên Xuân Thủy từ trên cao hạ xuống, thường thấy lệ đổi thanh từ trên chĩa xuống. Nhưng mà đào đánh vào khoảng không, không ngờ cũng quẹo bẻ giữa không trùng, bắn vào bụng dưới của Hắc Liên Xuân Thủy. Võ Lâm cao thủ toàn lực đánh dầm một chiều, đâu có ngờ có thể giữa không trùng hoán khí, đổi thế thành lại. Cực kỳ khó đoán mà làm được. Hắc Liên Xuân Thủy lại chiêu đầu tiên khí thế hừng hực, lại bị phi đào khóa buộc Chiều thứ nhì, đánh thêm lần nữa, phi đào lại tới, y lại quát lớn lên một tiếng lộn ba vào ngoài chân không, hạ mình ngoài một trường, ngụ nguyên khí không có chỗ phát tiết, mũi thường quật xuống, đâm vào một tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá lớn đó ăn phải một thường, cạch một tiếng, vỡ tan thành bốn năm mạnh. hắc điền Xuân Thủy cảm thấy chân khí chạy ngược, ngũ tạng khó chịu khôn tả há miệng muốn phun ra một ngụm máu nhưng mà bản tính cuột cường gắng gượng nuốt máu nóng xuống nhất thời có một cảm giác đất trời đảo lộn không ngờ có một đạo kia phẳng phất như là con một người lèo lái điều khiển hai lần đâm hụt mà còn lặng lặng quạnh quẹo bắn tới đợi đến lúc hác liên xuân thủy phát hiện ra thì đã không còn kịp tránh né sảnh một tiếng bạch y nhoáng lên thích thiếu thường hạ mình trước người của hác liên xuân thủy chàng bị cụt tay dựa vào kiếm đánh rớt vì đào người của chàng cản trước gần thường của hác liên xuân thủy hai người Một kiếm một thương, bốn con mắt chầm chập, nhìn vào cố kiệu. Giảm kiệu lại che phủ, kiệu dưới ánh trăng, một cố quỷ kiệu. thích thiếu thường từ lúc xuất đạo đến giờ, đã đánh hạ không ít cửa ai hiểm trở khó khắc chế, công phá không biết bao nhiêu trận thế quân mình, nhưng mà một cố kiệu như vậy tự như lại là một thành lũy tròn vót và hùn hút, hào sâu nửa bọng. Hoàn toàn không có chỗ nào để tập kích không có chỗ nào có thể tấn công được. Lúc này, chợt nghe những tiếng hù hù. Hai tiếng đó giống như là tiếng của một người khổng lồ vận dụng uy lực của trời sinh để múa mai ra hai cây chảy khổng lồ. Nhưng mà lại chỉ vì, là vì áp màu đầu tóc điểm bạc, động tác ra cả, đang hủy động hai ống tay áo của gã. song tụ của hai gã, của gá giống như là cánh bồm hứng gió, gá một mặt hủy động ống tay áo, một mặt phải bước tới cổ kiểu. Tiếp đó, lại hù hụ vài tiếng, tiếng gió càng hùng mãnh hơn, chừng là không còn là múa chảy nữa, mà là hai cây đại thụ. Bước đi của vị áp màu càng ngày càng nhanh Gó toàn thân bị ống tay áo chay trùng gió mưa, không lọt thấu Giống như từ đầu tóc cho tới ngón chân, hoàn toàn đều bị tụ phong hùng hậu che mất Vị áp màu bước đi càng ngày càng nhanh Bước chân của gã càng liền lạc, gió giết từ sông tụ lại càng mãnh liệt Lúc này, chỉ còn cách kiểu chưa tới bảy thước, tụ phong đã đến mức khủng bố thành ngầm khủng bố giống như là hai cái trống lớn đang gõ vào thình thình Vị áp màu toàn thân cũng đã phình ra khắp người của gã chặn chế chân khí, một lão đầu vốn đang gầy gò nhỏ thó, khổ đét đã biến thành mập tròn giống như cao kỳ huyết. nhưng cao kỳ huyết lại biết rằng hiếu già vẫn chưa từng phản bộ lại mình, đã sử xuất ra bản lĩnh, can nguyên đại châu, thiên tiểu dương thần công, dùng thuần dương nguyên công sáu chục năm trời để khổ luyện, sự tới mức ám khí của người trong cố kiểu này không có cách nào có thể phá được nguyên khí hùng hậu chặn chế của gã, gã một phá hủy ra cổ mà kiểu đó, vị áp mão đã ép đến sát kiệu, năm bước. Vị áp màu chuẩn bị dùng can nguyên đại châu thiên tiểu dương thần công. Tiền thiên, hắc khí đánh nát cổ kiểu. Bốn bước Người trong kiểu tự hồ nghĩ không ra cách để chế ngựu luồng nội ra chân khí đó, lại không có gì trên đời có thể chế ngự được. Nếu như làm cứng mà xông ra, nhất định là phải đụng thẳng tới vị áp màu. Vị áp màu võ công không phải là tạp nhạp, nội lực lại tinh thuần, nội khí rừng rực, toàn thần quyết không kém thiết thủ, tùng hoàn sang hồ, kẻ có thể rằng co với can nguyên tiểu dương thần công, thực sự là không hề nhiều. Vào lúc này, vèn dém Vèn dém Một ngón tay như bạch ngọc bốn một chỉ xuống dưới Vù một tiếng Ngón tay lại rất mau chóng thù vào trong rèm, Cao kể huyết đột nhiên rũ lên Có chừng Thân người của hắn rất mập, thay ngầm lại bé nhọn Lúc mà hắn kêu lên, toàn thân lướt tới Bộ dạng của hắn giống như là một vòng cầu Bụng vừa tròn vừa lồi ra Khi mà hắn lướt đi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 Gã lập tức cảm thấy một mũi kim tí xíu Đang từ lòng bàn chân của mình sộc thẳng vào trong huyệt nội đình Kẹo qua vị trí, cồn lồn Phá vào trong huyệt thụ dương Ở trong một sát na đó Đã xuyên thấu qua ba yếu huyệt Vì áp màu cảm thấy đau đớn không chịu được căn nguyên đại châu thiên tiểu của ta Thực sự đã tàn tụ ra Hắn ngược đầy nén Muôn bức ép kim chân Này không cho đi lên nữa Lúc này dành lại vén lên Bàn tay kia lại thọ ra Bàn tay trắng như tuyết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 vật kia bắn về phía trái tim của Vi Áp Mầu. Cao Huyền Đại Châu Thiên Tiểu Dương Thần Công của Vi Áp Mầu đã chuyển vào trong chân phải, ép giữ kim châm không cho theo máu tuần hoàn, công phá lên trên. đâu có cách nào kháng cự lại ám khí đó? Ám khí bay đến nhanh làm sao? Cho dù vẫn thích thiếu thương có muốn cứu là cũng không còn kịp. Nhưng Cao Kì Huyết vừa lúc nguy cơ hiện hình đã phát động, thân hình của hắn rất nhanh làm sao? Thân hình của hắn vừa động đã đến sát bên Vi Áp Mầu, chớp mắt người của hắn đã lách sang một bên tay còn kéo theo cả vị áp màu. vật đó vù một tiếng đánh hụt, lại rít gió bắn về phía trong rèm kiau. ám khí quỷ sứ gì vậy? cao cái huyết kéo đi vị áp màu, lại rít dọc đưa tâm đọt mạnh châm của quỷ thủ thần tẩu, thần tẩu. lúc mà hắn nói xong, trên chắn lấm tấm mồ hôi. cho dù lúc mà hắn bị viêu trì vị bắt, lâm tử là cũng không sợ, nhưng lúc này lại vì quan tâm cho lão bằng hữu bên cạnh màu mồ hôi tuôn ra như mưa. vị áp màu dùng chân khí cứng bức kiếm châm không cho vận hành lại dây nên hừ hừ, lại không ngừng lắc đầu. Không, trăm này không hề có độc. Mọi người tới lúc đó mới minh bạch. hồi nãy người ở trong kiệu bóng tay xuống đất là bắn ra một mũi kim châm, chui xuống đất, xuyên qua mặt đất để đâm thẳng vào lòng bàn chân của vị áp màu thủ kình và bàn lãnh, bắn ám khí quả thực là kỳ ảo đến mức đỉnh điểm, khiến cho người ta tán thưởng không ngớt. trong võ lần có thể bắn kim châm xuyên lòng đất, sát nhân ngoài trăm bước chính là quỷ thủ thần tẩu, hải thác sơn. Thiện nghệ thi chuyển ra địa tâm đoạt mệnh trầm nhưng mà trong của quỷ thủ thần tẩu là trong có tầm độc kiên quyết không hầu không hề có thuốc nào có thể chứa cao cái huyết ngày bị áp mau nói trong không hề tậm độc trong lòng nhẹ nhóng nhưng mà lại cự cảm thấy dùng mình vì không biết kẻ nào tới lại càng thêm lao âu Hài nhẹ nhóng là bởi vì vì áp mao nội lực cao thâm, kim trong bình thường Tuy tiềm nhập vào trong người nhưng mà không đến mức rồi vào trong chỗ chết kinh hóa là kẻ đến đều là quỷ thủ thần tẩu còn đỡ bởi vì ám khí tạii trộm trừng pháp của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 Người trong kiệu lại nói. Đáng tiếc cái gì? Cao kỳ huyết lại nói. Thân thủ giỏi như vậy, lại làm cầu nô tả cho hôn quân gian thần. Người trong kiệu trầm mặc hồi lâu, không ngờ lại không nổi giận, chỉ điềm đạm nói. Người ta muốn tìm, thường thiện hại lý, thập ác không có tội nào không phạm, là kẻ đáng bị bắt. Sự tình này không hề liên quan đến các người. Cao kỳ huyết giận dữ cười. Muốn ép tội thì đâu thiếu cái từ ngữ để gán ghép. Người trong kiệu cũng cười lại Giúp hồ làm chuyện ác, thấy ác mà không trừ, xem ra người ở trong võ lâm đồn kê huyết áp mau, tay ác độc, tâm nhân tử, cũng đầu hẳn đã là như vậy. Cao kê huyết lấy chửi, chợt cười giết, một hồi sau mới nói. Cái hạng không thấy ánh sáng mặt trời như ngươi, lăn ra đây. Đột nhìn, vèo một tiếng, thì ra lúc Cao kê huyết đối thoại với người trong kiệu, tức đại nương đã không hơi không tiếng, lén đến sát sau kiệu. Tiếng cười giết lên của Cao kỳ huyết chính là để che giấu đi bước đi vốn giống như lá rơi của tức đại nương. Tức đại nương thấy đã gần sát kiệu, thình lình rút kiếm. Mũi kiếm đâm vào bên trong kiệu. Bình một tiếng, một bóng trắng vọt lên từ đỉnh kiệu. Cao kỳ huyết đã sớm thủ thế chuẩn bị sắn, tụng người lên. Hắn hú dài. Tiếng hú vừa vang lên, người đã tới. Không ai có thể tưởng tượng một người mập, mập thù đối như vậy, thần pháp lại nhanh chóng đến mức không thể nào tưởng tượng được. Trong khinh công, quyết... Đâu phải là cái khó đạt được nhất Thần thể nhẹ như chim yến Đang lướt nhanh vùn vụt lao bắn xuống Vẫn có thể giữ được sát lực và nhạc nhảy... Và thành thế Đó mới là cái khó giữ vững Sát na bóng trắng loáng lên Cao kỳ huyết đã tiến sau lưng của bóng trắng bảy đạo sát thủ của hắn đồng thời công kết tới Nhưng mà thiền linh Người trước mắt của hắn không còn thấy đâu nữa Sau lưng lại phát lánh Địch nhân đã đến sau lưng Sinh cầm của người trong kiểu còn đáng sợ hơn hắn gấp 10 lần, cao kỳ huyết hoàn toàn là không thể nào tưởng tượng ra được. Người này muốn tránh thoát khỏi một kiếm không hơi không tiếng của tất Đại Nương, đang định vọt mình tới, đụng phải mình đánh lén, vậy thì làm sao có thể thoảng một cái đã đến sau lưng của mình được. Bạch Y nhân đến sau lưng của Cao Kỳ Huyết, Cao kỳ Huyết nào có khác gì để hở ra cái lưng dân cho đối phương. Bạch Y nhân liệu có xuất thủ? Cao Kỳ Huyết không biết. Hắn đột nhiên cảm thấy kiếm phong. Bạch Y nhân cũng cảm thấy kiếm phong. Kiếm phong đến từ sau lưng của y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 Một kiếm đó của thế thiếu thường đã rộng sẵn từ lâu, rõ ràng không phải là tầm thường. Một chiều hồi thân thể của cao kỳ huyết đúng là tinh võ công bình sinh một đời, gọi là phương Phật. Nhất ấn, hai chiều đánh hụt, hai người lực đạo tiêu trừ đánh nhau. Thân hình hạ xuống, vừa hai để cho người trong kiệu có thể thừa cơ. Hạc đến xuân thủy quát lớn lên một tiếng, lại nhảy vọt, người ở trên không trùng, một thường quét ngang, dùng thân thương quét tạt, thích cao, hai người thoát ra. Cùng lúc đó, Tức Đại Nương thấy một kiếm đâm không trúng, liền rút kiếm muốn lùi. Kiếm vừa rút, Bạch Y Nhân đã về lại trong kiệu. Cái lỗ hồng kiếm vừa rút ra không ngờ lại bắn ra 18 hạt châu ngũ sắc, nhỏ giống như là lỗ kim sợi chỉ. Tức Đại Nương nhất thời tránh không kịp, đột nhiên kình phong ập tới, vỉ áp mao chặn chết người của nàng, song tụ phất tội, nhưng mà những hạt châu kia rất nhiều màu rất xuống hết, một mặt bảo vệ Tức Đại Nương cấp tốc thoái lui. Thì ra là vị áp mao nội lực hùng hậu, chịu một khoảnh khắc đã bước kim chân ra khỏi lòng bàn chân còn để cứu tức đại nương mấy cái nhún nhảy màu lệ người ở trong kiệu thủy chung vẫn chưa chính thức lộ diện chỉ là đơn thuần dùng ám khí kinh hồn bạt vía và kinh công siêu phẩm thoát tục Phong tỏa hết ba đợt công phá của thất thiếu thường cao gầy huyết vị áp màu tức đại nương hắc liên xuân thủy cùng với ngũ đại cao thủ kiệu vẫn còn là kiệu năm người nhìn mặt nhau mặt mày tái nhợt lại thoái lui người thích thiếu thường đôi mắt phát ra nguy khí bất người người không phải là lưu độc phong vậy thì người là ai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 Bọn họ quyết định hợp sức của 5 người, hủy diệt của ma kiệu. Ai có thể cản trở được sự thích hợp, kích toàn của ngũ đại cao thủ? Hết trường. Lục kiếm hồng quang, bạch y nhân. Bóng trắng, vèo một tím, bay lên lầu các của an thuận sạt. Bạch y nhân vừa vọt tới, công thế của 5 người lấy không thể nào đánh ra được, bởi vì lúc này công kích cổ kiệu rất dễ để cho địch nhân tự trên cao thừa cờ mà đánh xuống. Năm người đều là hào thủ võ lâm ứng biến thần tốc, đương nhiên là biết lúc nào cần công, lúc nào cần thủ. Người đó một tay nắm giữ lan can, dưới ánh trăng, bị lầu chay khuất, mặt mũi nhìn không gió. Chỉ nghe thấy y nói. Nếu như ta có ý hạ độc thủ, vậy các người có, có thể năm người lên thủ hay sao? Tức đại nương bỗng nhìn ý lên một tiếng, nàng phát hiện ra trên búi tóc của mình không biết từ hồi nào có khả một hạt châu mộ xanh biếc tinh anh. Bây giờ, nó mới rớt xuống. thích thiếu thường cũng biến đổi sắc mặt. Chàng phát hiện ra một mũi tụ tiến màu vàng tinh xảo đang đâm xuyên qua ống tài áo. Cao kể huyết mặt mày cũng đỏ bừng, vạt dưới trường bào của hắn cắm bốn mũi bạch cốt tán môn, châm chỉnh, tê tê. Mấy mũi am khi đó hoàn toàn là hồi nãy lúc thích thiếu thương cùng với Cao kể huyết từ trên không hạ xuống, lúc tức đáy nương rút kiếm ra chưa kịp thoái sau, bạch y nhận ở trong kiệu phát ra, nhưng mà đều nương tay, không sát thương bọn họ. Năm người bọn họ hợp kích. Bạc y nhân không có cách nào ngồi trong kiểu ứng phó, nhưng nếu như bạc y nhân này đã hạ sát thủ hồi sớm, vậy bọn họ làm sao có thể còn 5 mạng để bán liên thủ? 5 người đều là hào thủ võ lâm thông minh tuyệt định, thứ, tình trạng như vậy, bọn họ đương nhiên là hiệu thấu. Bạc y nhân trong kiểu không có ý đà thương, điểm này cũng là chuyện rành rành rõ ràng, nhất thời năm người này đều đưa mắt nhìn nhau, công kích hay là không công kích? Thúc thủ chịu trói, hay là kháng cự tới cùng? Người kẻ võ công cao như vậy, thực sự là Ai? bất kể là ai, thích thiếu thường, tước hồng lệ, cao kỳ huyết, vị áp máu và hắc liên xuân thủy cũng sẽ không có cách nào ngăn chặn một trận kịch đấu. bởi vì giấy hầu phong đối diện với lòng lòng đường đột nhiên lại bùng mở ra hết. tổ phục binh cao kỳ huyết và vị áp máu đã dự tính an bài ủa ra. thình thình lình lằn can gãy lìa. đợt công kích nhắm vào bạch y nhân đã phát động. đợt công kích của mấy người này hoàn toàn hụt hẫng. bạch y nhân vội lên trên nóc nhà, thần pháp lanh lệ vô cùng, nhưng mà thích thiếu thường lại à lên mỗi tiếng, chẳng vừa phát hiện ra lối mà bệnh y nhân lộn vọt lên, hoàn toàn là dựa vào một luồng chân khí vận chuyển và lực lượng của song thủ, mà đôi chân của người đó lại có một sức mềm giống như cọng bún, không ngờ, tự như là đang bị tàn phế. cùng một lúc, thích thiếu thường lại kinh ngạc, cao kỳ huyết cũng là thất thanh, lẫy nào, lại lẫy, hai liền sân thủy cũng biến sắc, thường sự lẫy. lúc đó, bệnh y nhân đã đến trên nóc nhà, ai ai cũng không thể nào tưởng tượng được một người tàn phế mà thân thủ mấn tiệp như vậy. Chỉ là y vừa lên trên nóc nhà Trên nóc nhà ló ra mười mấy đại hán Nhưng mà đại hán này giống như con sói cọp tấn công về phía bạch y nhân Bạch y nhân bỗng nhìn thốt các người mà gắng ngược ép sức nữa Tao phải khai sát giới đó Cao kể huyết và vi áp mau Hai thân ảnh một cao một béo Lại lướt lên trên mái ngói Cạn chất người bạch y nhân Bọn họ đã biết kẻ tới là ai Bọn họ không muốn để cho tù hạ nhào vào đấy để tìm chết Cao kể huyết và vi áp mau lướt lên trên nóc thích thiếu thường và tức đại nương cũng là không còn lựa chọn gì. bọn họ cũng phi thân lên trên mái nhà, bởi vì bọn họ biết người đó không xuất thủ thì thôi. một khi đã xuất thủ, sợ rằng kẻ ở trong đường kim võ lầm có thể sống sót dưới ám khí của y chỉ có thể lắc đắc vài người. thích thiếu thường và tức đại nương vừa lướt trên nóc nhà, hắc xuân thủy là cũng không còn đường lựa chọn. y phải bảo vệ tức đại nương, y phải hoàn thành tâm nguyện của tức đại nương nữa. vậy cho nên y lại càng không thể nào để cho thích thiếu thường bị bắt hoặc bỏ mạng. y cũng là chỉ có nước bay lên trên mái nhà. Y biết vào lên giai đoạn này có thể sống sót hạ xuống đất hay không đó là một chuyện không thể nào nắm chắc. Nhưng mà y không còn lựa chọn. Trước khi nhảy, hắn quát giải một tiếng, hủy kiệu. Mệnh lệnh của Hắc Liên Xuân Thủy là nhắm vào tứ đại gia bộc. Đối đầu với hạng cao thủ hàng đầu ở trong thiên hạ cần phải sạch sẽ gọn gàng tới cùng. Trước hết, hãy hủy phá cổ kiệu khi cho Hắc Bạch nhị đạo nghe danh là táng đảm kia đã. rồi hắn nói. Hắc Liên Xuân Thủy vọt tới, tứ đại gia bộc lập đất nhào tới phá hủy cố quái kiệu.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 đòn công kích đó, đối với võ công của Hắc Liên Xuân Thủy Lách đấu Đâu có khó gì Nhưng mà chiều này lại nhắm chúng vào lúc xạo dịu nhất Hắc Liên Xuân Thủy mũi chân vẫn còn nửa tắc nữa Mới hạ xuống mái nhà Mắt sắp thấy sắp đứng vững được Toàn tâm toàn ý ngừng tụ giác lực khí Lực khí vào Vùng hạ bàn, hạ xuống Đúng ngày lúc đó, miếng ngói này xe gió bay tới ngay Điều này có khác gì là một người đang ngưng thần chậm tư Đứng bên tai của hắn là lên một tiếng Là có thể khiến cho hắn giật mình thất kinh cũng giống như là lúc đang nhồm nhòm nhai nuốt thịt cá bất thiền linh bị xương đâm lấy lại cực kỳ dễ dàng bị ghim vào trong yết hầu hai liền xuân thủy dĩ nhiên là cũng không phải là cây đèn đã cạn dầu y vốn có thể dưới người vọt lên để tránh ra chỉ là làm như vậy thì hơi có vẻ khốn khổ y quyết định tỏ rõ thực lực của mình trước mặt của người đó liền tụ lực vào trong mũi chân vụt lên tăng tốc vèo một tiếng dẫm lên trên miếng ngói một cước đó của y đạp giữ miếng ngói lực lượng một cước đó có thể đập vỡ đá nhưng mà lại xử đến mức vừa hay để mà không dẫm nát đến miếng gói. nhưng mà miếng ngói này dưới chân của y không ngờ lại di động giống như là một con cá, mặc cho Hắc Liên Xuân Thủy công lực bá đạo như thế nào cũng không thể nào đè chặt được nó, giật ngược lại, trượt thẳng xuống. mặt ngói xéo xuống, trượt chân cả bảy thước, miếng ngói này vẫn còn đang chạy. Hắc Liên Xuân Thủy ứng biến thần tốc, mũi chân kia lại kịp thời giữ đạp miếng ngói này. lúc đó miếng ngói đã bị sóng cước của Hắc Liên Xuân Thủy dẫm lên, không còn cách nào trượt đi được nữa nhưng vào chính lúc đó, vị trí của Hắc Liên Sưu Thủy cũng ở chỗ bất lợi đến cực điểm. chỗ mà y hạ thân vốn là đối diện với bậc y nhân, vị trí từ trên cao chiếm lợi thế đánh xuống, bị trượt hơn bảy thước, biến thành hoàn toàn ở hạ phòng. bậc y nhân nếu như dùng ám khí nữa, Hắc Liên Sưu Thủy này chỉ còn hai tình thế: một là chết, hai rời khỏi mái nhà. sát nã Hắc Liên Xuân Thủy ứng phó miếng ngói ở dưới trần, thế hiểu thường, tức đại nương, cao kỳ huyết và vị áp màu, đại cao thủ đã nhất thể phát chiều mãnh liệt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 nhưng mà sát khí thanh thế phát ra từ ám khí này đều là hoàn toàn tập trung trên mình của Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy biết nếu như không muốn chết thì chỉ còn nước ép mình nhảy ra khỏi mái nhà. mà Hách Liên Xuân Thủy cũng thực sự là ngoan cường, y hiếu thủ cầm thương, giật cao quá chán, chuẩn bị toàn lực quăng ra. chỉ cần bạch y phát ra một mũi phi tiêu đó, y liền phóng ngân thường. thà dạng liệu mạng đồng quy vu tận cũng là tuyệt đối không chịu lầm trận thoái lui. tình huống cuộc chiến dẳng cò, kiếm rút cùng giường. Phát tác bất cứ một lúc nào. Dưới anh trăng, bọn thích thiếu thường bốn người nhìn thấy thần thái tiêu sái của bạch y nhân, đều không khỏi giật mình. một tiêu của bạch y nhân phát ra, hắc Liên Sơn Thủy không nhất định là có thể tiếp đỡ. Cũng đồng dạng, sau khi bạch y nhân này lận tránh ra ngân thường của hắc Liên Sơn Thủy, dồn sức phóng sang, cũng là không nhất định có thể tiếp đỡ được sự công tập đoàn. Toàn lực của bốn người. Đó chính là sinh tử quan đầu. Vấn đề, ai chết, ai sống. Bạch y nhân không phóng cường tiêu y chỉ lạnh lùng nói. Ngươi là thần thương tiểu bá vương, hát lên xuân thủy. y nói chuyện mà không giống như nói chuyện, cứ giống như là từng váng mỏng tràn ra khỏi thùng nước. Thiết giật ngành phòng, tù pháp của ngươi là dùng tiểu dương thần công, sai sự, đương nhiên là vị áp màu. Vị kia là thần pháp ngọc thụ lâm phòng vớng trái, song trường thi chuyển ra vạn phật thủ thượng, vịt chó không tha, chắc chắn là cao kể huyết bạch y nhân nói tiếp, mỗi lần đề cập tới người nào lại liếc sang đối phương một cái, chỉ nhìn một lần mà cứ như là một băng kiếm đâm phập vào mặt của đối phương. Còn bút hơn cả ánh trăng, và còn lạnh hơn cả băng tuyết. song kiếm như mộng, thân như bông, hoa rơi hoa nở sương mù trời. Kiếm pháp hay, xuất thủ độc. Người đẹp, không phải là tức hồng lệ tức đại nương, vậy thì đâu thể nào có người thứ hai. Sau đó song mục của y chăm chăm nhìn thích thiếu thường, lại hé mồi. Bích lạc kiếm pháp. Vẫn là còn có tâm pháp điều thần cung tàng, quyết không phải là thứ độc tí kiếm, chu tiếu thiếu vẫn có thể xử được. Người là kiểu huyện thần lòng, thích thiếu thường của Liên Văn Trại. Ngũ đại cao thủ, không ai không kinh hãi, Bạch y nhân này có thể nội trong mấy phút chốc giao thủ ngắn ngủn, hô lên danh hiệu của bọn họ từ lộ ra vô số võ công. Càng đáng sợ hơn là bạch y nhân này không phải chính diện dùng chiêu đấu, mà là nhận được tuyệt chiêu võ công của bọn họ từ xa, mà họ chỉ là trong chiêu thức, trành nẹ ám khí, khám phá ra thân phận bạch y nhìn lại gần một câu người có phải là thích thiếu thường thích thiếu thường tuy bị y liếc đến phát lánh nhưng mà tâm liệt không sợ sệt ngặt nhìn đáp kẻ người tới bắt là ta tại sao lại không biết ta lại bạch y nhìn lắc đầu kẻ ta tìm bắt, đương nhiên không phải là người câu nói này vừa thoát ra mọi người đều ngạc nhìn bạch y nhìn thốt kẻ ta tìm là chu tiểu tiểu thích thiếu thường lại chỉ mỗi mình người lại nghĩ ta là chu tiểu tiểu Bạch y nhìn gật đầu. chu tiêu tiếu, cũng một tay. Lúc y chạy trốn, thiên diêu nhất phượng dự thiên tử của hải thượng thần Sơn Yêu Vân Các, là cũng đã chạy theo y. Tài chỉ bắt y rước suốt dọc đường này, cũng có rất nhiều võ lâm cao thủ xuất thủ ngăn chặn. Vậy cho nên, mới sinh giận, mới xảy ra sinh ngộ lần này. Các người... Thiên thiếu thường và tức đại nương đều tự vào một hơi. Thiên thiếu thường thốt. Vậy tốt quá. Nếu như lão đại là vô tình ở trong tứ đại danh bổ, cũng đến bắt ta... Vậy thì ta có mọc thêm một đôi cánh, cũng là bài không thoát. Bạch y nhân bây giờ mới cười. Thích trại chủ đã quá lời. Nụ cười của người đó phỏng vất nhiều mùa đông giá bút đã đi qua, hòa xuân ấm áp nửa dụ bao ủ ám quét sạch, mây tàn chẳng hiện. Thành niên đó chính là đại sư huynh trong tứ đại danh bộ, vốn tên là Thành Nhai Dư, người giang hồ gọi là Vô Tình. Vô Tình giao thủ một phen với chúng nhân, ai ai cũng đều thán phục.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 Vô tình lại nói Vậy không biết Thích chạy chủ vì sao lại phải trốn chạy Ai đã đuổi bắt người Và tại sao lại phải đưa, đến nước này Thích thấy thường, Thích thiếu thường lại thừa dài thuyền thuật Chuyện này nói ra thì dài Nói ra Người là còn một vị trì giao đang ở đây với bọn ta nữa Vô tình nhớ mày Ồ Cùng diện khẩn trương giữa vô tình và bọn thích thiếu thường đã hỏa hoán Bốn tình tiểu đồng cùng với tứ đại gia Bộc binh Kiệu phía dưới cũng là chia nhau dừng tay cao kê huyết biết thanh niên bạch y này cực kỳ khó chịu đụng vào trước mắt đâu phải là địch nhân giống như là quang bọt đựng tảng đá trong đầu lại sai miệng cười nói à thì giá chỉ là hiểu lầm thôi vị áp mão vốn toàn thân lạnh cứng cũng là muốn buông lời chủ Tiểu tiếu là đường chủ của thiên linh đường đó bây giờ rất là có danh tiếng không biết là phạm phải tội gì mà là phải nhọc đến danh bộ truy tập vậy vô tình hừ lạnh chủ tiếu tiêu danh tiếng vàng rồi Nhưng mà chuyện mà hắn làm xấu xa không thể nào chịu được. Ta về cơ duyên xào hợp, nếu như biết được tội lỗi của hắn, không phải là phụ mệnh sư phụ bắt hắn, thì cũng không phải là hình bộ môn bắt hắn. Chỉ là ta muốn vạch trần tội trạng của hắn mà thôi. Y ngừng lại một chút. Dọc đường có rất nhiều người đã bị tên ngụy quân tử đó lừa gạt, chống đối lại ta. Ta về đi bắt tên này mà đã đắc tội với không ít bằng hữu ở trên giang hồ. Tức đại nương thấy lúc vô tình nói chuyện, một quang lấp lánh thoáng vẻ vẫn nộ.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 người đó lướt thẳng lên trên, chỗ y lướt tới lại là nơi mai phục ngầm của Hắc Liên Xuân Thủy, trạm phòng thủ của thập nhất làng, thập nhị làng cùng với thập tam muội. Ba bóng người bay tới, ba luận đạo quang, cuộn tới kẻ tới. Chỉ nghe một tiếng la hoảng, ba luận đạo quang giống như ăn chớp giật, bay lọt vào trong khoảng không đêm tối. Thân thể của ba người bị một thứ lực lượng kỳ dị đánh bay về phía Hắc Liên Xuân Thủy, cao kỳ huyết vì áp màu. Thách Liên Sơn Thủy, Cao kỷ huyết và Vị Áp Mao vẫn còn đang hoang mang về chuyện này, chưa kịp ứng biến chỉ biết vội vàng đón đỡ ba người bay tới. Kẻ tới bộc phát về phía của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường quát lưới một tiếng, lệnh xuất kiếm đâm ra. Lưu Tình Bão kiếm với màu đỏ rực, Thích Thiếu Thường lại trượt vật lực, thân kiếm hiển nhiên là màu đỏ vang trong bóng tối, đẩy thẳng về phía kẻ tới. Kẻ tới đến hoành kiếm đón đỡ, kiếm cầu trong tay một bích ngục, bích lục, giống như là mắt sói trong màn đêm mà đêm âm trầm. Song kiếm chạm vào nhau, hồng quang phụt tắt, lục quang phình trường. tức đại nương thấy thích thiếu thường ngộ kiểm, ở sợ ở đó, trong sóng kiếm cấp tốc đâm ra sau lưng kẻ tới, kẻ tới lại xoay lưng vung ra một kiếm, kiếm qua mậu đảo bạo phát, đoàn kiếm của tức đại nương chỉ còn nước vội vã thoái tránh. lục kiếm của kẻ tới đã chĩa giờ yết hầu của thích thiếu thường, hồng kiếm đã vọt đến tay của người đó, hắn dùng thanh kiếm đoạt được đánh lùi tức đại nương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 Người đó cao lớn và uy nghi, mày mì có một thứ khí phách cả, cao quý, dù y phục ở trên mình ướt đấm. Lấm tấm bùn đất và máu mè, lại vẫn không giảm thiểu đi khi phách tột cùng. Người đó lại chính là Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong quay đầu. Vô tình giật mình, thất thanh. Là ông. Thần thủ Lang không lùi lại, lại thu hồi phi đào. Lưu Độc Phong có thể nói là hạo thủ định điểm ở trong lục viến môn, thân phần tuyệt đối cao hơn tứ đại danh bổ, thậm chí đủ để ngồi ngang hàng với giả gát tiền sinh. Tứ Đại danh Bộ thang dành vận, tăng vọt, từ sau khi bắt kịp, rất có cái thế, thành xuất vù làm. Nhưng mà Tứ Đại danh Bộ đối với vị lão tướng công môn này, vẫn là phải kinh ngưỡng thập phần. Trong Tứ Đại danh Bộ, Vô Tình và Tri Mệnh đều đã từng có cơ duyên gặp Lưu Độc Phong. Vô Tình còn gặp tới ba lần. Lần đầu tiên là bữa yến tiệc của Gia Cát Tiên Sinh, đã gặp Lưu Độc Phong cùng với Lý Huyền Y. Lần thứ nhà hai, là theo sự nghị sự với ngự sử đại nhân, hình bộ thượng thư, các đại quan lại bộ Lần nữa là bọn họ hợp lực chế ngự bọn tam tình thất sát, thiên lượng yêu tướng và thiên phủ. Lần hợp tác và án đó, xin cho vô tình cùng với Lưu Độc Phong tiến thêm một bước trong sự hợp tác, hơn nữa quý trọng đến nhau. Lưu Độc Phong đó rồi không hề dễ dàng gì mà khai ai. Lần đó, lão đã nhị không được nói với vô tình. Ta rất bội phục ngươi. Ngươi kém ta một đôi chân, nhưng mà khinh công của ngươi lại hơn ai hết. Thể chất của ngươi yếu nhược hơn bất cứ một ai, nhưng mà ý chí của ngươi lại kiên cường hơn hết. Người cả võ công là cũng không thể nào tu luyện, nhưng mà ám khí lại sự đến mức giỏi hơn cả thục trung được môn. Ai cũng đều có thể làm bộ khoái, tuy nhiên, dù có người là không thể, không thể nào, mà người lại xứng đáng với chức vụ hơn hết. Ta nếu như đó là ngươi, ta không thể nào làm được. Ta thực sự rất bội phục ngươi. Đó là lời khen tối cao của Lưu Độc Phong dành cho Vu Tình. Lần đó, Vu Tình chỉ nói một câu. Cả đời tôi sẽ đều học theo ông. Đó là chuyện của năm năm về trước. Sau đó bọn họ không còn gặp nhau. Lưu Được Phong cũng thốt. Là người. Ông ta hồi nãy khi phát giác ra thủ pháp ám khí tuyệt thế như vậy, đã suy đoán sẽ có thể là vô tình, cho nên mức độ ngạc nhiên không giữ bằng vô tình. Vô tình tới bây giờ mới ôm quyền nói. Lưu Đại Nhân. Lưu Được Phong thốt. Thành Bồ Đầu. Vô tình, vốn tên là Thành Nhai Dư, trên giang hồ lại quên bắn, Lưu Được Phong thì lại nhớ rõ vô cùng. Sao người lại cũng tới đây vậy? không phải là đi thiềm tay Kim ấn để phá án hay sao? Vũ Tịnh đáp, vụ án đó đã kết liễu rồi. Tạm sư đệ vẫn còn ở lại đó để lo sắp xếp. Tôi vì tuổi bắt một tên ác đồ đến yến nam chấn, tên ác đồ đó đã bị thương. Tôi tìm danh y ở đây để hỏi han. Y sư đó họ Phan, ngồi xuống nói chuyện với tôi mới biết rằng nhị sư đệ từng xuất hiện ở tư ân huyện, chừng như đã thụ thương. Vậy cho nên phải đi tới đây để xem thử mới đủ phải vụ này. Tạm sư đệ chính là trì mệnh, nhị sư đệ tức là thiết thủ y sư họ Phan kia dĩ nhiên là phiên sinh thần y mà thiết thủ đã chờ, nhờ để chữa trị. Vô tình Phan Á, phá án rất rành, biết vào lúc nào cần phải lập tức tỏ rõ lực trường, mấy lời của y lập tức làm rõ tại sao mình lại ở đây. lưu được Phong liền nói. Ồ, vậy người đâu phải là một băng với bọn họ. Lời nói ngụ ý, nếu như các người là một đảng, vậy thì thực sự không hề tốt đẹp. Vô tình thốt. Thích chạy chủ nghĩa khí ngút trời, luôn luôn văng rừng hiệp, văng lừng hiệp danh không biết ngày này đã phạm phải tội lỗi gì mà phải nhọc đến đại giá của Lưu gia, tốt từ ngàn dặm xa xôi đến đây mà tập náy, Vô tình biết bất luận là vụ án gì chỉ cần kinh động đến Lưu Thần Bộ danh tiếng cao quý ở trong tận cung của hoàng cung, sự tình này nhất định là khó lành, chỉ là bất nhẫn thấy một thích thiếu thường hiệp danh vang vọng gần xa, luôn luôn tiêu xái thanh giật ở trong truyền thuyết đã bị nạn cụt tay mà vẫn khó thoát mạng ở dưới pháp luật, vậy cho nên nói ra lời đó, Lưu được phòng tốt, ta cũng không có cách nào đối với chuyện này thế theo thường kia là kẻ hoàng thượng hạ chỉ muốn bắt vô tình lại kinh hãi Ồ! lưu được phòng thốt suốt cả một rộng được không có ít người bảo vệ y ta đã lợi dụng lúc bọn họ đối địch với người lén tiêm nhập một triệu bắt giữ lấy lúc mà ta tần, lần vào chỉ thấy bọn họ toàn thân chăm chú về đánh người ta cũng không nhận rõ là ai hết lại không ngờ chính là thành đại bố đầu bộ đầu của ngươi ta cũng đã nhờ như vậy mà chiếm phần tiện nghi Vô tình nói Bọn họ lại coi tôi là lưu gia Lưu Được Phong lại trượt thốt Tức Đại Nương kia Cả hắc Liên Xuân Thủy Cũng chống cử bắt bớ Sát hại bốn tự tùng của ta Chiến theo lý Ta cũng phải bắt bọn họ Chiếu theo pháp Tất cả là phải định tội hắc Liên Xuân Thủy hành học Người nhìn lại kiếm trên tay của người đi Xem xem đang nhuống bao nhiêu máu của hắc Liên Hầu phụ bọn ta rồi Người đã sát hại không ít hào hán nhiệt huyết của bọn ta Lại còn nói tới coi thường mạng Lưu Được Phong lại thốt. Bởi vì người kháng cựu bị bắt trước Bọn họ mù quáng hành sự theo người Giết chết bọn họ đó là đáng rồi Cao Kiệt huyết cầm phấn Mọi người đều chỉ có một cái mạng Cái gì mà đáng với không đáng Các người muốn giết chết bọn ta Bọn ta ta lại phải giết chết các người Đây đâu phải là triều đinh Mọi sự đều chiếu theo quy cụ của giang hồ Liệu được phòng giận dữ lại cười thốt ừ. Chiếu theo quy cụ của giang hồ Ta liền phải lấy mạng của các người trước Cao Kiệt huyết bước tới một bước Một tay đưa tới vẫy vẫy Được, và thì lại đây, có nghề gì thì cứ tung ra hết. Lưu Độ Phong cười lạnh. Ngươi cũng định dù ta để cứu thích thiếu thường đừng có nghĩ ta sẽ bị gạt. Cao kể huyết nói. Ngươi là đồ nhát gan, không có dám tiếp chiến, chỉ là dám đàn áp kẻ cụt tay thương tích đầy mình. Lưu Độ Phong mặt mày biến sắc, lại dáng nhịp. Kẻ sát nhân phải chết, kẻ khác, ta không tính tới. Tức Đại Nương giết chết Vân Đại, tất phải thường mạng. hắc liền sơn thủy dướn mình cạn chất người của Tức Đại Nương. Vậy được, ngươi đã giết quá nhiều thuộc hạ của ta, vậy thì cũng thường mạng đi. Lưu được phòng mặt mày lội ra vẻ giận dữ lại hừ lạnh. Không ngờ hắc Liên nhạc ngô, cũng là có đứa còn không ra gì như ngươi. hắc Liên Xuân Thủy nói. Không ra gì sao? Cái thứ không ra gì như ta, ít ra có thể chặt cụt một ngón tay của Lưu Thần mộ đình đền đại danh. Chính của ý cũng đã cụt một ngón tay giữa, bàn tay siết chặt ngần thương đặng ứa máu lưu được phong ý nghĩ chấp nháy ở trong đầu ông ta quả nhiên đã giết không ít người nhưng mà người đó đại đa số là hạng trung nghĩa không sợ chết trong lòng khó mà tránh khỏi tiếc nuối và hối hận cái chết của vân đại tức đại nương đáng phải nhường mạng còn kẻ giết lý nhị Chu Tứ và làm tam đều đã bỏ mạng trong chiến dịch không có gì là không công bình lưu được phong ở trong lòng biết rõ thích thiếu thường và tức đại nương đâu phải là làm chuyện gì ác tày trời hơn nữa văn danh hiệp nghĩa mình phụ chỉ tầm nã nhằm ngay lúc bọn họ gặp nạn thủ thương thủ lớn vẫn còn chưa báo giờ còn đến phá tối vân uyên hại không ít nữ tử vô tội, lại vì chỉ bắt hai người, trước sau đã kết thù với bọn Cao Kỳ Huyết, vị áp màu ở trên giang hồ, lại kết oán với người trong hách liên phủ vốn có sức ảnh hưởng rất lớn trong triều đình. Gây mối thù càng ngày càng thâm sắc, đâu phải là một chuyện tốt. Ông ta thấy hách liên xuân thủy cùng Cao Kỳ Huyết liều mạng xuất thủ, không có vẻ gì là thích thiếu thường, mà là muốn giúp tức đại nương. Còn có vị áp màu bằng hiếu cất, cất lấy thần thiết, luôn luôn có sát cánh với Cao Kỳ Huyết nếu nhà mình nhất định muốn giết chết tất đại ngương cho được, hắc liên xuân thủy với cao kỳ huyết có thể dùng cớ báo thù cho chúng huỳnh đệ mà chui sát mình, hoàn hoàn tường báo, tới lúc nào mới kết liễu được. ông ta muốn kết hắc liên, giết hắc liên xuân thủy cùng với cao kỳ huyết sạch gọn, đâu phải là quá khó, nhưng mà bộ thuộc hạ cao kỳ huyết thân nhân của hắc liên xuân thủy khó mà không đi báo thù, cứ như vậy đâu hề có tốt lành. ông ta đã bắt thiết thiếu thừa ở trong tay, coi như đã bắt giữ được trọng tội hàng đầu, để lâu sự đêm dài lắm mộng, chỉ bằng ngày áp giải về kinh thành, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, ý chỉ của Thánh Thượng đâu có nói là muốn bắt bọn tức đại nương, mình hà tất là phải ép người vào trong tuyệt địa. Liệu đợi phòng nghĩ một hồi, đã có quyết định, hắn liền thốt. Vậy được, ta nề mặt các người, món nỗi tức đại nương giết chết vần đại tạm gác tại đó. Vị thích trái chủ này ta phụng mệnh hoàng thượng, không thể nào không bắt về. Lưu mỗi chuyến này hành sự có thiếu sót lễ tiết giang hồ, vậy thì ngày sau sẽ tạ tội. Liền không đợi mọi người phản ứng, quay sang vô tình mau mắn thấp giọng nói một câu. Ta phải đi rồi, ngươi hãy cản đảm, cản đảm lại lại cho ta. Tái kiến sau này." Vừa nói vừa đâm ra một kiếm. Thích thiếu Thường nhá thấy mũi kiếm đang ló tới, nghĩ liệu được phòng ác niệm muốn giết chết mình, có muốn tránh cũng tránh không được, nghĩ rằng phải chết chắc, nào ngờ mũi kiếm kia đâm lên trên huyệt đạo của chàng, kiếm sắc bén lại tự nhiên biến thành cùn cùt, chỉ phong bế nằm đại huyệt đạo trên vai và trên cổ của chàng, lại không đâm đọt toạt ra thịt. Thích thiếu Thường ngã ngửa ra, liền được phòng một ngón tay đỡ lấy. Lại quát, sau này có dịp, chúng ta sẽ gặp lại. Thân hình của hắn bắn vụ xuống dưới. Hát điền xuân thủy, cao kể huyết đều ngây người. Mục đích chủ yếu của bọn họ là muốn bảo vệ tức đại nương. Bọn họ ở trong lòng cũng biết rõ ràng chỉ bằng vào vài người, cho dù có liền thủ đi nữa, cũng vị tất có thể địch lại lưu độc phong. huống hồ, có một vô tình. Tục ngữ nói, quan quan tương hộ, huống hồ, vô tình và lưu độc phong đều là dân bổ. Nhưng để bảo vệ cho tức đại nương, bọn họ cũng chỉ còn nước liều mạng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 Hắc Liên Xuân Thủy cùng với Cao Kỳ Huyết nhất thời không nghĩ tới có nền xuất thủ hay không. Vì Áp Mao cứ khư khư nhìn Cao Kỳ Huyết mà hành xử, gã tuổi tác cao hơn Cao Kỳ Huyết, kinh nghiệm phong phú hơn cả hắn, nhưng mà Cao Kỳ Huyết là một đại sư huynh của gã, gã cũng chỉ là phục vụ một mình Cao Kỳ Huyết, chỉ tận lực và tận trung, cuối cùng tận tụy với một mình Cao Kỳ Huyết. Cái thứ tình cảm của người giang hồ đó, người bình thường không thể nào hiểu được. Nhưng chỉ có một người hoàn toàn không đắn đo và do dự, không đắn đo đến sinh tử an nguy của mình, không do dự mọi thứ. Người đó đương nhiên là Tức Đại Nương. Tức Đại Nương toàn lực xuất thủ. Nàng nào có thể nhấn nhịn cho phép lưu độc phong cấp thích thiếu thường đi? Tức Đại Nương một khi xuất thủ, hai liền xuân thủy và cao kỳ huyết cũng phải xuất thủ, vì áp mao đương nhiên là cũng phải xuất thủ theo. Nhưng bọn họ đã chế một sát na. Tức Đại Nương là một người đầu tiên xuất thủ, nàng là người có khả năng ngăn chặn lưu độc phong nhất, nhưng mà một vật đen đã bày tới. Tức Đại Nương, toàn thần lo cạn lưu độc phong, khiêu hoàn ở trên chân liền loạng quạng lảo đảo, hách liên xuân thủy lại vùng thương chặn dùng tay đón đỡ, tức đại nương mới không bị trượt rớt xuống. Lúc đó tức đại nương đâu còn kịp ngăn chặn lưu độc phong thần tốc giống như chim ưng, Lưu độc phong cắp thêm một người mà động tác tốc độ vẫn không hề một chút nào giảm suy. ông ta còn chưa hạ xuống tới đất đã phát ra một tiếng hú dài. Bà thất khoái mã lập tức từ góc tường phi nhanh, bà thất ngựa chạy song song, kỵ sĩ ở trên hai thất ngựa vang tới chính là trường ngũ và lưu lục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 Đại bản doanh ở đây, gác là phải ngồi chấn thủ. Người trong giang hồ, cái để cho lo lắng lâu chỉ là tâm tư cá nhân, mà an nguy, phước lợi của chúng huynh đệ và bằng hiếu đều rất quan trọng. Vì áp màu thân hình dựng sự, mắt giói theo bóng của bọn cao kỳ huyết dần xa, vụt quay đầu thở dài một tiếng. Tại sao người lại phải làm như vậy? Người gã hỏi đó là vô tình. Trong giọng nói tràn nhập về thất vọng và khó chịu. Ám khí hồi nãy đánh trúng huyệt khiêu hoàn của tức đại nương chính là từ tay vô tình bay ra. Vô tình cũng đâu còn đường chọn lựa. lưu Độc Phong là bổ thân, ông ta phụ chỉ bắt, thích thú thường y cũng là bộ, bộ bồ đầu. Không có lý do dừng mắt nhìn đồng liêu đang bắt giữ chứ không đả thương làm hại trọng phạm, vốn là một hào hán giang ngộ khác, bị cường địch vây đánh mà lại không sát thủ tương trợ. Vậy cho nên, y chỉ tung ra một mối ám khí. Mối ám khí đó cậu đâu có ai đả thương ai, chỉ là muốn cản trợ người khác. Nhưng y cũng biết, y làm như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đã kết oán với một đám nhân vật giang hồ vị áp mão thấy y không nói gì cũng hiểu được nỗi khổ của y liền nói người có biết thiết trải chùa tại sao lại rơi vào trong hoàn cảnh này hay không vô tình lắc đầu y lãnh lỗi tới tận thiểm tây để điều tra vụ án Kim ấn tử sau khi vị nghe thiết thủ gặp nguy rồi mới tới đây đâu biết gì về chuyện của liên văn trại hủy nặc thanh bị công phá vị áp mão nói sơ qua cho lị y rõ khi vô tình nghe xong vừa xấu hổ vừa hối hận phải biết rằng tứ đại danh bộ tùy thuộc công môn nhưng mà gia các tiên sinh đã dặn đi dặn lại phải nhắm mắt bất tình hình thấu hiểu được nỗi khổ của lê dần bá tánh ở trên sân hồ phải giữ lấy đạo nghĩa ở trong võ lâm cũng là phải chiếu theo quy củ mà hành sự lê vận trại này nổi danh hiệp đạo vì vội lấy ganh ghét mà bị diệt trừ trại chủ thích thiếu thường chỉ còn lại một thân một mình người mang trọng thương bị phản đồ truy sát mình thì còn xuất thủ khiến cho người ta bị bắt về tình về lý thực sự khó mà biện hộ được vĩ ám màu nói xong lại thở dài không ngờ thuyết trại chủ y đã thoát ra khỏi hiểm trở trùng trùng ngươi sẽ còn một ngày có thể báo huyết hại thâm kiều, lại vẫn thoát không được cửa ải đó. Vô tình im lặng một hồi. Lưu thần bộ đâu phải là thứ người như vậy. Trên đường quyết là sẽ không làm khó cho y. Vị áp màu cười khởi. <cười> Lưu thần bộ thì làm được gì? Cho dù thích thiếu thương không chết ở dọc đường, áp giải về kinh thành, phó thử tướng, liệu sẽ tha cho y? Vô tình trầm mặt. Lúc đó bỗng nhiên nghe thấy đằng xa vang đến những tiếng chém giết, lại có tiếng tà áo phần phật lướt gió. Hắc Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết, Tức Đại Nương lún cuồng chạy về. Thì ra là Tức Đại Nương và Hắc Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết rượt ra theo Lưu Độc Phong, đuổi được đến hai ba dặm, bỗng nhiên lại thấy nhân má ùn ùn, đèn đuốc chói lòa, không ngờ rằng cố tích triệu triệu tập đám bộ chúng của Hoàng Kim Lân tiến đến tiêu diệt. Lưu Độc Phong quất ngựa vọt vào trong đám quần, Cao Kỳ Huyết và Hắc Liên Xuân Thủy thấy thế bất lợi, liền xốc Tức Đại Nương đi. Đức Đại Nương mặt hiện lên thần sắc bì phấn, lại khiến cho bờ má thon gọn của nàng có một vẻ đẹp tuyệt vọng.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 trong lòng cảm thấy bất an, tước đại nương lộn nhộn một vòng, vượt vào trong tầng hai của khách sạn. tước đại nương không xuất thủ mà bay lùi, làm cho vô tình càng thấp thỏm. song thủ vũ lên trời mái ngói, lại lướt vội lên. hai người xuân thủy một dã xiềng si méo tước đại nương, y là con cháu của nhà thế gia, tuy sự thông minh hơn người, quả đoán, dùng người, hành sự, chỉ cần nhìn đám nhân sĩ liều chết, là có thể thấy được. y không mượn vụ cụt một ngón tay khi trang lưu được phong thương cảm thoái lùi, cũng là cho thấy sự dũng cảm quả quyết của y bất quá, vẫn còn là tuổi trẻ dễ xung động, đối với cửa ai ái tình khó mà phá đi được. Tình của y chỉ dành cho độc một mình Tức Đại Nương, vốn chân kiến thích thiếu thường bị Lưu Độc Phong bắt đi mất, sâu kín tận đáy lòng khó tránh khỏi có một chút vui mừng, nhưng mà thấy Tức Đại Nương con tìm tàn nát, y lập tức giống như mất đi hồn phách. Giờ y thấy Vô Tình muốn giật theo Tức Đại Nương, không một chút từ lự vùng ngân thường ngăn chặn, một thường nhóm ngày mặt của Vô Tình chế tới vô tình thấy thường thế không phải là tầm thường, thẩm nghĩ mình đâu có thông kiều đại hận gì với y, tại sao lại thất xuất thủ không lưu tình? toàn sơn thận thủy đoạt mệnh thường của hắc liên xuân thủy đâu phải là dẫn chơi, liền toàn thần ứng phó. tức đại nương vọt vào trong phòng, liên tục kẹo qua ba gian phòng, mở cửa tủ đều không phát hiện ra có người nào. hồi chức là nghe bọn vị áp mao nói chuyện, biết thế thủ huyện đạo bị khống chế, đang giấu ở trong tủ, nặng hận vô tình vô cùng. thấy nếu như không có vô tình cản trở, nhất định là đã có thể ngăn chặn được lưu độc phong, cứu thích thiếu thường trở về cho nên nàng muốn tìm thiết thủ giết chết hắn để tiết hận. đợi đến lúc hằng nàng mở cửa trong gian phòng thứ tư bỗng nhiên phát hiện ra thiết thủ đang ở bên trong tức đại nương quát đại sư huynh của ngươi đã hại thiết thiếu thương người được công trách ta yến rằng đâm một kiếm vào tim của thiết thủ hết chương